Đây là nhân tâm à Hoa anh có cảm mà phát Nhán thần lé lên như sao kim Tướng mạo âm nhu lúc này có chút tuấn giật bất phàm Chữ y y cũng rất không lý do run lên Trong lòng chẳng ngập chờ mong Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 122 Luận 3 tháng 3 bài Âm 3 cuồng phong tiễn Hả tuy rằng nàng không quen nhìn nhan khuyết Thế nhưng lại biết Người ưu tú chân chính trong thư viện chỉ có hai người, chính là Nhan Huệt và Hoa Anh. Hiện tại Nhan Huệt cư nhiên bái Sở Vân làm chủ công, người chân chính có thể chiến thắng được Sở Vân chỉ còn một mình Hoa Anh. Có thể thắng, lần này nhất định có thể thắng. Sở Vân, vì sao ngươi còn không lăn qua đây? Hiện tại, Hoa công tử xuất thủ, ngươi còn phần thắng gì? Cho ngươi kiêu ngạo, cho ngươi khinh thường ta. Lúc này đây Ta muốn thưởng thức thật tốt thảm trạng thất hồn lạc phách của ngươi. Lời phân tích của Hoa Anh có thể nói nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đâu ra đó. Chữ ý ý dâng trào cảm xúc, đã chờ mong hình ảnh Sở Vân quỳ rạp trên đấu trường, trạng cảnh vẻ mặt thất bại chịu đựng thảm bại. Sau nửa khắc chung, Sở Vân đúng giờ xuất hiện trước mặt mọi người. Câu đầu tiên của hắn khiến toàn trường rung động. Ngày hôm nay không rút thăm nữa, Hoa Anh tới chiến đi, tuy rằng không bị nhìn xuyên qua, chỉ là Sở Vân không muốn đơn giản chơi đùa thủ đoạn, trực tiếp yêu cầu Hoa Anh lên sân khấu. Ha ha, người thứ nhất ngươi khiêu chiến quả thực là ta, không ngoài dự liệu của ta, đã như vậy, cho ngươi sớm thất bại hơn một chút. Hoa Anh mặc y phục màu trắng, cầm bách hoa cung trong tay, thắt lưng mang tiên nang, tư thế oai hùng bừng bừng. Thần Thái thản nhiên tiến vào giữa sân, đoàn người quan chiến xôi chào rồi. Đây là tình huống gì? Cư nhiên xử quy cũ rồi. Hình như sáng sớm ngày hôm nay, bên ngoài tạp vụ đường, Hoa Anh đã nói gì đó với Trĩ Hộ. Lần này có trò hay nhìn, một phương là thiếu đảo chủ Hoa gia đảo Hoa Anh, một phương là thiếu đảo chủ thư gia đảo Sở Vân. Ai nha nha, đợi đã lâu mới tới được lần náo nhiệt này a. Hai vị đều là chiến lực cao nhất trong các thư sinh, đây chắc chắn là một hồi chiến đấu kịch liệt đáng kể. Hoa Anh thoải mái đi tới trước mặt Sở Vân, thần tình của hắn tương đối thong dong, hơi hơi cười nói: "Sở Vân, ta phải tán thưởng ngươi một câu, ngươi rất mạnh." Lâm Tân Sinh, vừa mới vào học đã nhấc lên vô số phong vân, đích thực khiến ta nhìn bằng con mắt khác. Lời lẽ vừa truyền không thể để ngươi tùy ý phát triển như vậy được. Một khi ngươi xác lập được uy tín, ảnh hưởng nhân tâm, tương lai thân đăng cao vị trong giới thư sinh, trong lòng có bóng ma của ngươi, cho tới lúc đó, Chư Tinh Quân Đảo sẽ vô hình dung bị thư gia đảo áp chế. Dừng ở đây được rồi, Sở Vân, để ta tới kết thúc ngôi sao sáng mới hiện như người đi." Hắn ngang nhiên đứng thẳng, khóe môi nhếch lên nụ cười tự tin tới cực điểm hoàn thân thả lỏng, khiến mọi người có cảm giác nắm chắc thắng lợi, nắm chắc toàn cục trong tay. Sở Vân nhấc đầu lông mày lên, ngữ điệu vô cùng bình thản. Lời vô ích của ngươi đích thực rất nhiều, chiến đi. Nụ cười của Hoa Anh bị kiềm hãm, chợt khuất tán, cao giọng cười. Ha ha ha, thực sự là mạnh miệng. Ta rất chờ mong, đến tột cùng ngươi có thể chống lại bao nhiêu tiến của ta đây. Hắn vừa nói Một mặt khẽ rút dây cung, Ngọc Thụ Lâm Phong, phong độ ngời ngời, không giống như sắp chiến đấu, ngược lại giống như đang chơi trò chơi. Hoa Anh nửa híp mắt, lông mày thật dài thấp thoáng sau con mắt thâm thúy, vẻ âm nhu hiện lộ không chút bỏ sót, chỉ nghe hắn thản nhiên thở dài một tiếng, "Âm ba tiễn của ta, vô hình vô chất, trước tiến ngươi tiếp một tiễn." Nói xong, liền động thủ bắn dây cung, tranh một tiếng một đạo sóng âm vô hình xé nát không gian, giếng rít chói tai đột nhiên vang lên, đau nhức màng tai mọi người. Quần chúng bây xem kinh hô bật thốt, bọn họ chỉ có thể nghe được tiếng rít gào sóng âm, nhưng lại không thể nhìn thấy thân tiễn. Ánh mắt chữ y y tăng vọt, chăm chú nhìn thẳng giữa sân. Nàng biết âm ba tiễn này chính là trò hay sở trường của Hoa Anh. Trong thư viện có rất ít người có thể chống đối được Mặc kệ là thân tiễn vô hình hay tiếng xé gió chói tai đều có thể gây nên áp lực tâm lý vô cùng to lớn cho đối phương. Sở Vân bỗng nhiên dựng thẳng thân đao, quát ngang về phía bên phải. Thân tú tuyết đao chấn động, đã phán đoán được phương vị âm ba tiễn, chuẩn xác vào thân tiễn. Nghe âm đoán vị, nụ cười của Hoa Anh Kình hãm, chỉ có những người thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú mới có thể thực hiện được loại kỳ xảo này thực không ngờ Sở Vân cũng có thể làm được. Ha ha, vậy cho ngươi cơ hội biểu diễn. Trước mặt trăm mũi âm ba tiễn, ngươi còn có thể nghe âm đoán vị sao? Hoa Anh cười ngạo nghễ, chính thức giơ bách hoa cung lên, ngón tay liên tục đạn tấu. Tiếng rít bén nhọn nhất thời vang vọng toàn bộ đấu trường. Quân chúng đang quan chiến đều nhe răng trợn mắt, che hai tai, chỉ ít có trăm mũi âm ba tiễn chỉ có chữ y y nắm chặt mép váy, tùy ý để sóng âm tàn sát bờ bãi, mang tai đau đớn. Sắc mặt nàng tái nhợt, toàn thân run lên vì hưng phấn. Áp chế, áp chế triệt để. Lời nói của Hoa công tử không sai, hiệp thứ hai sẽ chiếm cứ thế chủ động, trong vòng bốn hiệp sẽ ngăn chặn được Sở Vân. Trong lòng nàng kích động, hầu như không thể kiềm chế được. Nghe phải tiếng sóng âm bén nhọn như vậy, Nàng lại cảm giác hưởng thụ vô cùng. Không sai, thấy Sở Vân kinh ngạc thảm bại chính là chuyện tình nàng tha thiết ước mơ nhất. Bên tai tràn đầy thanh âm âm ba tiễn, thần sắc Sở Vân vẫn bình tĩnh như cũ. Loại trận thế này chung quy chỉ là cỡ nhỏ, căn bản không dẫn nổi một tia bộng trong lòng hắn. Tuyệt cảnh kinh lịch kiếp trước đã tôi luyện được tâm cảnh lâm chiến lãnh khúc tuyệt đối. Ngân quang tuyết. Hắn nhẹ nhàng mở miệng nói một tiếng. Tay tuyết đao trong tay hắn chấn động, lập tức bình tĩnh trở lại, chỉ là rất nhiều hoa tuyết giống như từ không thành có. Đạo pháp trung đẳng, phạm vi rất lớn, chợt bao phủ toàn bộ đấu trường. Tuyết, tuyết màu trắng, từng điểm từng điểm phiêu di trong không trung, chậm rãi rơi xuống, giống như lông chim trắng loan. Quang uy nhu hòa, nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, một cỗ hàn khí nhất thời ngưng kết giữa đấu trường. Trong cảnh tuyết tuyệt mỹ mà thê lãnh, Sở Vân ngạo nghệ huy dao, sừng sững không thể phá. Đây là chữ y y trợn trừng hai con mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cảnh tuyết bỗng nhiên xuất hiện. "Ngươi, ngươi cư nhiên lâm chiến chuyển đổi đạo pháp?" Hoa Anh hầu như không thể tin tưởng vào hai con mắt chính mình, nghẹn họng nhìn chân trối. Trên mặt vô số khán giả đều đọng lại thần sắc khiếp sợ, không chờ bọn họ tỉnh táo lại, Sở Vân hung hãn phát động xung phong mãnh liệt. Âm Ba Tiễn trong lúc phi hành, dung động hoa tuyết, tung tích bại lộ, động tác né tránh của Sở Vân đơn giản mà thành thạo, rất nhiều âm Ba Tiễn lướt qua thân thể, mặt không đổi sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, Bách hoa liễu loạn, chèn ép không được còn bị ngược, thượng, sông, hắn cầm đại đao sáng như tuyết trong tay, giáp bọc khí thế kinh thiên, mãnh liệt xông về phía Hoa Anh. Khí thế quá mạnh mẽ rồi. Thực giống như một đầu bạch hổ đột nhiên lao từ trên đỉnh tuyết sơn xuống, mang theo băng phong hừng hực, muốn thôn phệ tất cả. Trong lòng Hoa Anh không khỏi rung động, nhịn không được lui về phía sau một bước. Chợt hắn nghiến răng nghiến lợi, trên khuôn mặt tuấn mỹ có chút vặn vẻo. Ngươi đây là muốn chết. Cư Nhiên học tập đao pháp mới trước trận chiến cận kề, Kinh thường ta như vậy, bại cho ta, cuồng phong tiễn, hắn lấy một mũi tên ra từ trong tiên nang bên hông, thân tiễn màu xanh, mũi tên hình lá cây, đuôi tiễn thon dài, đây là yêu binh cuồng phong tiễn cấp bậc tàu yêu, kéo dây cung thành trăng tròn, cuồng phong tiễn bắn ra, nhất thời gió to nổi lên bốn phía, gió cuốn mây tan, trong cuồng phong mảnh liệt, tốc độ mũi tên càng lúc càng nhanh, trong không trung tạo thành một đạo tàn ảnh. Sở Vân nhất thời cảm thấy lực cản trở cực lớn, gió to hạn chế tốc độ của chính mình. Hai mắt hắn chăm chú nhìn bà Hoa Anh, cước bộ liên tục, sắc mặt không chút động dung, hừ lạnh một tiếng. Bạch Nguyệt Trảm, tuyết tuyết đao dương lên, tỏa một ánh đao sáng lạ. Ánh đao cao chừng thân người, loan nguyệt như tuyết trắng, lượi chấm mặt đất, đột nhiên mãnh tiến, oanh một tiếng ánh đao và cuồng phong tiến ba chạm một chỗ, thân tiễn lập tức hóa thành một mịt, cuồng phong biến mất. Trùng đột, khí thế của Sở Vân tăng mạnh, thân tùy đao thế, tốc độ mạnh thêm, giống như xé rách không khí, nháy mắt đã bật tới trước mặt Hoa Anh. Hoa Anh nhịn không được nhảy loạn trong lòng, chỉ có đối mặt với Sở Vân hắn mới biết được điểm cường đại của đối phương. Loại cường đại này không phải ở đao pháp hoặc là yêu binh, mà là bản thân ngự yêu sư. Khí thế của Sở Vân quá hung mãnh rồi, thẳng tiến không lùi, đại đao chém xuống, có một cỗ khí khái xé rách trời cao, toái diệt thiên địa. Vì sao lại có đao mạnh như vậy? Chỉ khi tự mình trải nghiệm hoa anh mới hiểu được, vì sao trước đó có rất nhiều người khiêu chiến, cho dù đã biết phải đáp lại đao chiêu của Sở Vân như thế nào, nhưng vẫn lần lượt bị thua. Đao pháp cũng phải nhìn vào người nào sử dụng, chỉ là một đao bình thường, nhưng trong tay Sở Vân lại biến thành lưỡi đao sắc bén nhất, tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hoa anh trước mặt thế tiến công kinh người của Sở Vân, cảm giác từng đợt từng đợt vô lực, cảm giác thất bại chiếm đoạt tâm thần, đây là chênh lệch. Một đóa hoa lớn lên trong học viện, một người là đao khách suốt 20 năm liên tục qua lại trong danh giới sinh tử. Không Ta tuyệt không thể bại, ta còn có con bài chưa lật, ta còn có đạo pháp vừa mới luyện thành. Cảm giác vô lực và thất bại đè hoa anh tự tôn vô cùng tổn thương, thoáng cái từ trong tiên nang lấy ra năm sáu mũi tên. Những mũi tên này đều là ấu yêu binh, thân tiễn màu phấn hồng, mũi tên sắc bén, mũi tiễn giống như cánh hoa non mềm. Bạch hoa liễu loạn. Sáu tiễn đáp vào dây cung, kéo như trăng tròn, ầm ầm bắn mạnh. Muội tên bạo tán giữa không trung, hình thành hoa vũ màu hồng nhạt khắp bầu trời, cánh hoa càng như lưỡi dao sắc bén xoay tròn, vèo vèo vèo vèo, phô thiên cái địa, trong tuyệt mỹ là sát khí lạnh liệt nhất. Đạo pháp thượng đẳng, mọi người đang xem cuộc chiến đều hít một ngụm khí lạnh, vì uy lực của đạo pháp bạch hoa liễu loạn cảm thấy tim đập nhanh hơn. Chỉ hồ sông lên rồi, mọi người khiếp sợ một lần nữa, Sở Vân quá dũng mãnh khí sắc khí kinh khủng như không có. Hai chân hữu lực đạp mạnh, hai mắt Sở Vân như chim ưng, chăm chú nhìn chằm chằm Hoa Anh, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhỏ, khiến người khác không thể nhìn gần. Tâm đã loạn, đạo pháp có mạnh hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. "Tuyết Nha, mở cho ta." Sở Vân hét lớn, đao mang túy tuyết đao trong tay hắn tăng vọt, ánh đao sáng như tuyết, sánh lạnh như bạc. Mạnh mẽ bành trướng lớn ngớp ba lần Ánh đau ngưng tủ thành thực chất Vừa nhìn lướt qua Thực giống như túy tuyết đau Trong tay sở vân biến lớn Đau khí lãnh liệt như băng Hoa anh trắng mệt mặt Không còn vẻ thản nhiên vừa rồi Thối lui một lần nữa Tới gần hoa vỗ Sở vân huy động túy tuyết đau Cắt ngang một cái Oanh Dưới ánh đau sáng như tuyết Cánh hoa cuồng chuyển Điêu linh khắp bầu trời vây đao một lần nữa, là dựng lên chém thẳng. Oanh. Ánh đao lãnh liệt, hoa vũ phiêu diêu. Oanh. Đao thứ ba, bổ da thông lộ. Sở Vân không tổn hao lông tóc, từ trong bách ngân hoa vũ chui ra ngoài, bước tiến như bay, một lần nữa vọt tới trước mặt Hoa Anh. Hoa Anh cắn răng, trên trán chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, một mũi thanh đằng tiễn đã đáp lên cung, lập tức phóng ra. Bán nguyệt trảm. Đại đao trong tay Sở Vân Lăng không bổ mạnh, nhất thời xoát một tiếng, ánh đao sắc bén xé rách không khí, bảo tạc bắn tới. Hoa Anh lão đảo bước tiến, miễn cưỡng né tránh, phong độ mất hết. Sở Vân lại tiếp tục bổ ra một đán nguyệt trảm, Hoa Anh vô cùng chật vật, bộ dáng của Hoa Anh vô cùng chật vật, không còn vẻ bình tĩnh thong dong như vừa rồi. Đao bán nguyệt trảm thứ 3 phát ra, cánh tay Hoa Anh đã trở nên run rẩy anh đằng tiễn đã không còn, còn còn giữ bạch hoa cung, chuyên chú né tránh. Ông trời của ta, chỉ hồ quá mức hung tàn rồi, dùng đao pháp. Áp chế tiễn pháp. Sở Vân Thần ngăn giết thần, Phật cản giết Phật, thậm chí ngay cả bạch hoa liễu loạn của Hoa Anh học trưởng cũng bị hắn dùng ba đao bổ nát. Quá hung mãnh rồi. Tiễn pháp hoa gia đánh vang khắp chư tinh quần đảo cũng không thể kiềm chế được hắn. Quần chúng quan chiến liên tiếp phát sinh tiếng than thở sợ hãi, nhìn Sở Vân truy sát Hoa Anh, biểu tình khiếp sợ còn đọng lại trên mặt bọn họ. Tình huống quá nằm ngoài dự liệu của bọn họ rồi. Nguyên bản tưởng rằng là một hồi chiến đấu lâu dài, thực sự không ngờ tới chỉ trong vòng mấy hiệp đã biến thành truy kích chiến. Hoa Anh phiền muộn muốn phun máu. Hắn cư nhiên bị loại đạo pháp hạ đẳng như Bán Nguyệt chằm hoàn toàn áp chế, hiện tại càng chật vật chạy trốn, ý đồ giật cự ly với Sở Vân, hòng tổ chức lại trận tuyến, nhưng Sở Vân sao có thể để hắn như nguyện? Nhìn chuẩn thời cơ, thôi động thân pháp trùng đột, tốc độ nhất thời tăng vọt, cuồng bạo vọt mạnh tới gần Hoa Anh, không nói một lời, giơ túy tuyết đao lên, bổ xuống vô cùng mãnh liệt. A, Hoa Anh quá sợ hãi dưới tình thế cấp bách, không thể làm gì khác hơn là giơ bách hoa cung lên chống đối, lưỡi đao chém vào thân cung, để lại một vết chém màu trắng bạc. Hoa Anh lão đảo lui lại phía sau, tóc tai bù xù, chật vật không thôi. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, Bách hoa liễu loạn, chèn ép không được còn bị ngược. Hạ Sở Vân một lần nữa giơ đao nhào lên, Lần này thôi động tuyết nha, Tuy tuyết tuyết đao cuồng tăng, lớn gấp 3 lần, ánh đao như tuyết, mọi người nhìn vào đều cảm thấy lạnh lẽo. Thân đao trong không trung vẽ lên một đạo thải hồng tuyết đạo, khí thế uy mãnh tới cực điểm, bố số người đồng thời hít một ngụm khí lạnh. Đối mặt với công kích như vậy, con ngươi của Hoa Anh đã bị thu nhỏ thành hạt đâu, trái tim đập mãnh liệt, kiên trì giơ thân đao lên đỉnh đầu. Oanh! Tiếng bạo tạc cực lớn ánh đao tú tuyết đao sáng như tuyết bạo tán ra, che kín tầm mắt mọi người. Hoa Anh chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể chống đỡ từ hai cánh tay truyền tới. Cánh tay của hắn tê dần, cũng không thể cầm được bách hoa cung, mắt mờ chừng chừng nhìn nó thoát ra khỏi bàn tay, bay ngang văng đi. Đồng thời, phạm vi nhìn của hắn điên đảo trên dưới kịch liệt, bị một đao của Sở Vân đánh bay, thân thể giữa không trung vẽ lên một đường cong. Lúc này mới phịch một tiếng rơi xuống mặt đất. Theo đó, lập tức biến thành hồ lô lăn lông lốc, thuận thế lăn không biết bao nhiêu vòng, rốt cuộc ngừng lại. Hắn đầu choáng não váng, hai mắt nổ đom đóm, xiêm y trắng nõn đã tràn đầy cáu bẩn, khuôn mặt anh tuấn co quắp, thân thể giống như cái giá, đau đớn từ cơ thể truyền tới khiến hắn hít sâu một hơi. Hắn dãy dụa lấn tới, Sắc mặt tái nhợt dại ra cùng với vẻ phong lưu phóng khoáng ban đầu hình thành đối lập vô cùng rõ rệt Khiến mọi người đều cảm thán thổn thức vô hạn Bỗng nhiên hắn cảm giác trước mắt tối sầm, ngẩn đầu lên Con người lập tức nhỏ đi vài phần Sở vân đứng trước mặt hắn, không chút biểu tình Ánh mắt sắc bén so với tùy tuyết đau còn lạnh hơn Hoa anh nửa quỷ trên mặt đất Sắc mặt vàng vọt, ngẩn đầu nhìn lên như vậy Trong lòng của hắn phi thường áp lực Cảm giác Sở Vân giống như một ngọn núi lớn vắt ngang trước mặt hắn. Trước ngọn núi khổng lồ này, Hoa Anh chưa từng có cảm giác nhỏ bé như vậy. "Ngươi thua." Sở Vân chậm rãi thu túy tuyết đao vào trong vỏ, khí tức bình thản, chỉ ba tiếng ngắn ngủi giống như ba mũi tên đồng thời bắn ra khỏi cung, mạnh mẽ cắm sâu vào trong nội tâm Hoa Anh. "Thua, ta cư nhiên thua." Hoa Anh nhất thời chấn động toàn thân, thân thể cứng còng không thể nhúc nhích. Nhãn thần ngu ngốc, không thể tiếp thu được đả kích sự thực tàn khốc tới như vậy. Toàn trường ầm ầm, ai cũng không ngờ tới, trận chiến đấu này sẽ biến thành tình cảnh như vậy. Đệ nhất nhân, thư viện đệ nhất nhân, không còn người nào là đối thủ của Sở Vân nữa rồi. Có người lớn tiếng sợ hãi giống, chỉ hồ quá mạnh mẽ rồi, đao thế như sét đánh sóng to, tấn công tấn công vẫn là tấn công. Cho tới bây giờ chưa hề nhìn thấy hắn phòng thủ qua một lần, có người khẽ run toàn thân, trong ánh mắt nhìn về phía Sở Vân mang theo kiêng kỵ thật sâu, thẹn chốt nhất vẫn là đao thuật của hắn, sâu không thể đo lường, rốt cuộc hắn có bao nhiêu đao pháp? Đao pháp kết nối không hề có khe hở, một đao đánh tới, xé rách không khí, giống như thiên địa đổ nát. Có người cảm khái, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nội tâm rung động chân chính nhất chính là chữ y y. Nàng trởn trừng hai con mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm. Trên rung nhan từ trước tới nay vô cùng xinh đẹp. Hiện tại có vẻ chàn đầy quái dị. Không có khả năng. Kịch bản không phải là như thế này à. Nàng nhớ tới hoa anh toàn thân mặc bạch y. Ngọc thủ lâm phong, văn tú tuấn nhã luận về đạo lý 3 tháng 3 bài. Lúc này mới trôi qua bao lâu. Nàng nhớ tới hoa anh toàn thân mặc bạch y. Đã biến thành bộ dạng như vậy rồi Chữ y y cảm giác chính mình đang trong ác mộ Người nửa quỳ trên mặt đất Tóc tai bồ xù Thần tình dại ra đích thực lá hoa anh vừa rồi sao Trong hai hiệp Bản công tử có thể chiếm chủ động Trong bốn hiệp liền có thể áp chế đối phương Tám hiệp mở rộng biêu thế Mười hiệp xác định thắng cục Trong đầu chữ y y lại hiện lên bộ dáng mặt quan như ngọc Ánh mắt thần quang tự tin phi phàm, nắm chắc thắng lợi trong tay của Hoa Anh. Thế nhưng hiện tại thì sao? Hoa Anh hiện tại toàn thân cáo bận, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khiến mọi người không thể tin tưởng được Hoa Anh phong vật kinh tài tuyệt diễm vừa rồi là cùng một người. Kịch bản không phải như thế này a. Trong lòng chữ ý ý kiệt lực hét lên tiếng chói tai. Ngay từ đầu kịch bản đã tan vỡ rồi. Sở Vân vừa ra tay, Toàn bộ cục diện chủ động đều rơi vào trong tay hắn. Hoa Anh càng nhiều thời gian không phải hắn tiêu tốn bởi Dương cung bắn tên, mà là bị Sở Vân truy đuổi chật vật chạy trốn. Tất cả mọi thứ bên tai đều là chào phúng nổ vang, Hoa Anh gian nan chuyển đầu, lọt vào tầm mắt chính là các thư sinh chỉ trỏ đối với chính mình. Đau đớn, tâm tinh thực giống như bị kim châm đâm chúng, đau đớn. Lòng tự trọng đã bị thúc dục nghiêm trọng. Một cú phẫn nộ nhất thời từ tận đáy lòng bốc lên phun trào. "A, ta không cam lòng, Sở Vân, chúng ta đánh lại, cũng không biết lấy khí lực từ đâu." Hoa Anh đứng bật dậy, thua không chịu nổi. Sở Vân phun ra bốn chữ này, nhưng không rút túy tuyết đao một lần nữa, mà mạnh mẽ vung quyền, bịch, một tiếng, hung hăng đánh mạnh vào khuôn mặt trắng nhỏ của Hoa Anh. Một quyền này lực mạnh thế trầm, nhất thời khiến mũi đối phương gãy nát, máu mũi tung bay, đau tới mức nước mắt chảy ràn rụa. Hắn lấy tốc độ nhanh gấp đôi đứng lên, ngửa đầu ngã quỵ xuống dưới đất. Ta không cam lòng, Hoa Anh không còn phong độ ngày xưa, ba một tiếng đứng bật dậy, một tay phí công xua loạn giữa không trung, nghĩ muốn bắn được cái gì đó. Ta để ngươi cam tâm. Sở Vân dẫm chân tại chỗ, ôm lấy cánh tay đang quơ loạn của Hoa Anh, dùng chút lực đã nhấc bổng hắn lên. Hắn một lần nữa vung quyền, hung hăng đánh vào hai gò má Hoa Anh, lúc này trực tiếp đánh hắn gãy mấy cái răng. Lại một quyền nữa, Hoa Anh như bị giật giật. Phanh, lại một quyền, Hoa Anh chuyển thành mắt trắng, bị đánh tới thần trí hôn mê. Bịch bịch bịch. Sở Vân túm loạn cánh tay phải của Hoa Anh, đồng thời quyền phải lực mạnh quyền trầm, nắm tay như tạt phong mưa rào, từng quyền từng quyền đánh vào da thịt, mỗi một thanh âm vang lên khiến toàn bộ mọi người vây xem run lên, không tự giác, toàn bộ đấu trường hoàn toàn yên tĩnh, trái tim mọi người đập nhanh hơn, nhìn Hoa Anh bị Sở Vân đánh thành đầu heo, trong lòng phát hàn ý khắp người, chỉ hồ Sở Vân quá hung tàn rồi. Buông tha Hoa Anh học trưởng đi. Rất nhiều nữ thư sinh giấy máu trong lòng, các nàng bình thường rất ngưỡng mộ Hoa Anh, lúc này nhìn thấy Hoa Anh thong dong ưu nhã bị người khác đánh một trận giống như đống bùn nhão, không còn bất cứ phong độ nào đáng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, hung uy cái thư viện, chữ gia chủ cười to, "Thượng, được rồi." Sở Vân ngừng tay. Ngừng tay cho ta, chữ y y cũng không nhịn được, lớn tiếng gào to. Sở vân, không nên đánh nữa, đánh tiếp sẽ xảy ra tai nạn chết người. Thanh âm mã hiểu tài không tự chủ run run. Sở vân, có chuyện gì nói chuyện tử tế với nhau, đều học cùng thư viện. Hà tất phải như vậy, vệ khiếp bình thường luôn hoành hành ngang ngược. Lúc này cư nhiên đứng ra làm người giải hòa. Hà tất phải như vậy, hừ ừ. Hắn khiêu chiến ta, dụng tâm khó lường, thực sự cho rằng ta yếu hắn mạnh, muốn lợi dụng người ta gặp khó khăn. Loại tiểu nhân âm trá này không được nuông chiều. Sở Vân cười nhạt, kỳ thực trong lòng thấy rõ. Bang bang phang, tiếp tục đánh một trận, đánh Hoa Anh rơi vào hôn mê, miệng sủi bọt mép. Mọi người tiếp tục huyên, thanh thế dần dần hình thành sóng triều. Hoa Anh quá thảm rồi giống như con gà con bị đại ác ma Sở Vân tùy ý chà đạp đùa giỡn, dẫn phát tâm đồng tình của mọi người. Hừ. Sở Vân nhướng mày, ánh mắt lạnh liệt đảo qua mọi người. Quần chúng nhất thời dùng mình một cái, trong nháy mắt cảm giác giống như chính mình đang rơi vào trong băng thiên tuyết địa, toàn trường yên lặng không chút tiếng động. Sở Vân cũng không động thủ tiếp, tay trái vung lên, coi thân thể hoa anh giống như bao tải, vứt ra ngoài. Sau đó hắn móc một tập dây ước chiến trong người, thản nhiên nói, tiếp theo bắt đầu rút thăm, tiến hành 10 lần khiêu chiến ngày hôm nay ta có việc bận, ai muốn đối chiến với ngươi, con mẹ nó đầu có bệnh. Giờ khắc này, trong lòng mọi người như có tâm hữu linh tê, đều điên cuồng hét lên trong lòng, ta chịu thua. Không biết là ai, đột nhiên kêu lên một tiếng như vậy, khiến mọi người xung quanh giật nảy mình. Ta cũng chịu thua rồi. Ta cam bái hạ phong, chờ ta tu luyện thành công, trở lại khiêu chiến." Rất nhiều người để lại một câu ngoan thoại. Sau đó sám xịt rời đi. Càng nhiều người trực tiếp chịu thua tại chỗ, ngược lại trở thành hình tượng thẳng thắn thành khẩn. Nhiều người như vậy, không dễ làm kêu loạn. Sở Vân nhíu mày, "Như vậy, đổi lại cách nói, ai khiêu chiến với ta?" Toàn trường yên lặng như chết, không có bất cứ ai dám đứng ra. Có người dùng ánh mắt chờ mong nhìn chằm chằm vào hai người Mã Hữu Tài, Vệ Khiếp. Hai người này mắt nhìn mũi, mũi nhìn tai, tai nhìn tâm, đối với vô số ánh mắt kia như không cảm thấy. Chữ Ý ý run rẩy toàn thân, cũng không tiếp tục đứng đây, lặng lẽ quay đầu rời đi. Sau đó là hai người Mã Hữu Tài và Vệ Khiếp, một mặt luôn miệng kêu ý ý Một mặt nhanh nhẹn thối lui thật nhanh. Trong khoảnh khắc, một dòng người liên tiếp từ xung quanh đấu trường giữa núi chảy ra ngoài đấu trường. Đội quân thảo phạt tan rã, trong nháy mắt đã không còn giữ lại bất cứ người nào. Mọi người đang xem cuộc chiến nghẹn họng nhìn chân trối, nguyên bản một hồi đại chiến vô cùng đáng chờ mong trở thành trò cười. Thế thành rồi, Nhan Khuyết đứng một chỗ bàng quan, mắt thất tình cảnh này, tinh quang trong mắt chợt lóe. Kim Bích Hàm nuốt một ngụm nước bọt, mặc dù là thân nữ nhi cũng cảm thấy cuộc chiến này nhẹ nhẹ nhàng vui vẻ đằm đìa, kẻ khác sục sôi nhiệt huyết. Ba, chiếc chén bạch ngọc thanh hoa thượng đẳng bị chữ Y y ném xuống dưới mặt đất, trở thành vô số mảnh vụn. Các lọ nước hoa son phấn trên bàn bị cánh tay trắng mịn của nàng lướt qua, tất cả đều rơi xuống đất, không thể dùng lại. Nàng tiện tay nắm lấy chiếc gương trước mặt, ném sang bên cạnh Mặt kính trang điểm tinh mỹ bị đạp thành mảnh nhỏ Sở vân Sắc mặt chữ y y giữ tợ Hai tay nắm chặt Cảm thấy trong lòng ngực nghẹn một cổ ớt khí Làm thế nào cũng không phát tiết ra được Nếu như nàng không đi thi cũng thôi Trần đầy hy vọng cõi lòng chờ Kết quả lại hoàn toàn tương phản với tưởng tượng của nàng Hy vọng càng lớn Thất vọng càng lớn Khiến nàng cảm thấy phiền tói nhất chính là Ngay cả Hoa Anh cũng không thể đánh bại được Sở Vân, thư viện này chỉ sợ sau này đến phiên Sở Vân hắn xưng vương xưng bá rồi. Chử Y y càng nghĩ càng giận, trong ngực giống như có lửa đốt, tâm huyết không thể bình tĩnh được. Y y, đừng động can hỏa thương thân. Mã Hữu Tài phía sau, vẻ mặt tràn đầy yêu thương khuyên bảo. Hà tất phải sinh khí lớn như vậy đây? Hoa Anh thất bại là bởi vì hắn suy đoán sai lầm nghiêm trọng. Kỳ thực ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt rồi. Trung Quy nắm một cây quạt, vẻ mặt đặc yêu khí, không giống nam nhân, vẻ khiếp một mặt an ủi, một mặt bỏ đá xuống giếng đối với Hoa Anh. Chư Ý ý càng cảm thấy phiền muộn, cố sao động trong lòng làm cách nào cũng không thể bình tĩnh lại được. Tà Tà liếc mắt nhìn hai người, bất thốt nói: "Không giống nam nhân, hai người các ngươi là nam nhân, vì sao không đi khiêu chiến Sở Vân?" Này, sắc mặt Vệ Khiếp cứng đờ, tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, thế nhưng trong lòng hắn biết, chính mình sợ. Sở Vân quá mức hung mãnh, ngay cả Hoa Anh cũng bị ngược đãi như vậy, không có chiến ý, làm sao có thể hạ trường chiến đấu. Lúc trước Mã Hữu Tài vẫn luôn luôn kêu gào, muốn tìm Sở Vân đấu một trận, hiện tại sau khi nhìn thấy trận đánh hôm nay, loại suy nghĩ này nhất thời tan rã ầm ầm. Thở dài nói, Trải qua trận đánh này, Sở Vân như mặt trời đang trưa, Hoa Anh muốn đánh hắn, kết quả ngược lại trở thành đá kê chân, thành tự uy thế cho Sở Vân, chính là thời điểm khí thế như hồng. Hiện tại chúng ta hẳn là tránh né phong mang, đợi khi khí thế của hắn suy sụp, như vậy mới làm ít công to. Chữ Y ý cười cười một tiếng, biểu tình như trào phúng, như cười khổ, ngay cả dũng khí khiêu chiến còn không có còn nói chuyện tương lai gì đây, y y mệt mỏi, sẽ không tiến hai vị, cũng trực tiếp hạ lệnh trục khách đối với Mã Hữu Tài, Vệ Khiếp hai người nhếch miệng, miễn cưỡng cười gượng một tiếng, không thể làm gì khác hơn là lui ra ngoài. Hừ, vật gì vậy, chỉ là có điểm tư sắc mà thôi. Ra khỏi cửa, Vệ Khiếp nhịn không được, sắc mặt âm trầm, Thực cho rằng có điểm tư sắc đã có thể sai phái ta giống như chó săn. Chữ y y, thảo nào sở vân cử tuyệt ngươi. Nếu không phải nhìn vào tài phũ chữ ra đảo các ngươi. Hừ, sắc mặt mã hiểu tài cũng không tốt. Hai mắt trượt lẻ âm mang, liếc mắt nhìn phòng tốc phía sau. Lúc này mới xoay người rời khỏi. Chữ y y một mình trong phòng, thất hồn lạc phách. Nàng hận sở vân, không lúc nào không muốn chèn ép hắn. Đoạn thời gian trước gia tộc gửi thư tới Cũng thay đổi sách lượng mời chào thân cận Hy vọng nàng tận lực áp chế tốc độ phát triển của sở vân Thế nhưng áp chế không được à Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 126 Hung uy cái thư viện Chữ gia chủ cười to Hạ tốc độ phát triển của sở vân Thực giống như túy tuyết đao trong tay hắn Một đường hát vang Dũng mảnh tinh tiến Lúc này mới nhập học bao lâu Đã trực tiếp thu phục một trong hai nam nhân Yêu tú nhất thư viện thành thuộc hạ dưới trướng Một người còn lại thì bị đánh thành đầu heo Ta đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ Làm thế nào mới tốt Từ nhỏ tới lớn Chữ y y lần đầu tiên cảm thụ được bất đắc dĩ của chính mình Chân tay luống luống Không hề có biện pháp nào đối với sở vân Ngày xưa người đông thế mạnh Người theo đuổi của nàng xếp thành hàng dài đòi thảo phạt Viết thải hoàn toàn ảm đạm trước mặt Sở Vân, nàng không thể làm gì khác hơn là viết thư xin giúp đỡ, báo cáo lại tất cả tình huống phát triển trong thư viện cho gia gia của chính mình, đạo chủ chữ gia đảo. Khi bức thư tới được tay đạo chủ chữ gia đảo, thời gian đã trôi qua 2 ngày. Tộc lão hội chữ gia, dịch bệnh Bích Lục Hải Đại bạo phát, bạo phát tương đối nghiêm trọng, vô số đan sư thúc thủ vô sắc Hiện tại giá của mối biển đã tăng lên hơn 10 lần, vẫn còn đang tiếp tục tăng lên a." Một vị tộc lão lên tiếng, lo lắng không thôi. "Hiện tại thị trường rung chuyển, chữ gia đảo chúng ta tổn thất thảm trọng. Tuy rằng đã đầu tư một khoản tiền cực lớn, vận dụng nhân lực vật tư mới miễn cưỡng ổn định được tình cảnh của chữ gia chủ đảo. Thế nhưng để tình huống này tiếp tục phát triển như vậy, sẽ thương hại tới căn bản rồi." Một vị tộc lão khác nói. Chữ gia lấy thương nghiệp là chính, thế cục như vậy đối với bọn họ không cần bàn cãi tạo thành tổn thất lớn nhất. Thấy các tộc lão đều giữ tâm tình bi quan, chữ gia đạo chủ âm thầm nhíu mày, chỉ phải cổ vũ nhân tâm, phấn chấn sĩ khí khí. Hắn bỗng ngưng ngửa đầu, cười ha ha không ngớt. Đạo chủ cớ gì cười to? Các tộc lão đều chuyển ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Ta cười thư gia đạo thê thảm, mở ra rất nhiều diêm trường cư nhiên dụng phải thiên tài lần này. Tiếng cười của chữ gia đảo chủ chậm lại, ánh mắt nhìn quét một vòng, nói tiếp: "Ngày hôm nay ta nhận được thư của y y, trong thư nói thiếu đảo chủ thư gia Dũng không thể giở, khó có thể ức chết, chỉ hộ danh đúng với thực, thỉnh giáo ta. Ta đã nói cho nó, cái dũng của thiếu niên chỉ là nhất thời, chỉ chút vận khí không tốt, thiên tài cũng phải ôm hận ngã xuống. Thư gia đảo chủ là Chư Tinh Mãnh Hổ trước kia, thiếu đảo chủ thư gia là Chỉ Hổ, nếu như tình huống bình thường, có hai người này ở đây, chữ gia chúng ta làm sao có thể chiếm đoạt được thư gia đảo. Dịch bệnh Bích Lục Hải Đái chính là cơ hội tốt trời ban thưởng cho chúng ta, là cơ duyên chữ gia xưng bá. Nhãn thần các tộc lão đều sáng lên. Chỉ Hổ thực sự hung mãnh như vậy, ngay cả hài tử ý ý kia cũng không thể áp chế được sao? áp chế không được cũng không thành vấn đề, thư gia đảo phải thuộc về chữ gia chúng ta rồi, chẳng lẽ phải sợ một tiểu nhi mới 13 tuổi như hắn hay sao? Hừ hừ, trước kia cầu thân với bọn họ, cư nhiên dám cự tuyệt trực tiếp. Sau này chiếm đoạt thư gia đảo, phụ tử bọn họ chính là nô bộ của chữ gia chúng ta, ai bảo bọn chúng không biết tốt xấu. Tương lai thiên địa cùng đồng lực, anh hùng đi xa không tự do. Cái dũng của thiếu niên Uyết khí phương cương chỉ là nhất thời, nếu như vận khí không tốt, dù là nhân vật thiên tài hơn nữa cũng phải ôm hận ngã xuống. Trong phòng ở, chữ Y y đọc hồi âm của Gia Gia gửi lại, đầu lông mày vẫn chói chặt rất lặng yên xòe ra, vẫn là ánh mắt Gia Gia độc đáo a. Không tồi, Sở Vân hắn phát triển như thế nào đi nữa, căn cơ chân chính vẫn là thư gia đạo. Nếu như thư gia đảo trở thành phân đảo của thư gia, Sở Vân lúc đó cũng chỉ là nô bộc của chữ y y ta mà thôi. Ha ha ha, lúc này nguy cơ mối biển chính là con đường cuối cùng của thư gia đảo. Cầm trong tay bức thư, liên tục đọc lại 3 lần, trong lòng chữ y y vui sướng, chỉ là nàng cảm thấy có chút nghiện, không ngừng được đọc thêm 2 lần. Luyện chế thành rồi. Nhan khuyết nhìn viên đan dược trong tay Sở Vân. Tâm tình có chút kích động, hắn trí kế hơn người, tự nhiên lý giải được giá trị thật lớn của viên đan dược này. Viên đan dược này, giống như viên đan, thân đan màu chàm lam, trên da đan thường thường lóe lên ba đạo hàn quang, giống như lưu tinh trên bầu trời, có ý vị thiên mã hành không, rất tự nhiên mà vậy. Đây chính là đan y đạo vận. Hơn nữa theo thủ ấn luyện đan bát đoạn cầm của Sở Vân tiến bộ, đã tới trình tự 3 đạo vận, hiệu quả mã hóa càng thêm rõ rệt hơn nhiều. Sở Vân nhìn đan dược trong tay, thân tình không quá xác định, ta cũng không biết hiệu quả như thế nào, lợi dụng thủ ấn bát đoạn cầm, có thể khiến hình thái của viên đan dược này xảy ra biến hóa. Trước tiêu hao một viên, thử xem hiệu quả của nó. Nguyên bản đan dược trị liệu dịch bệnh Bích Lạc Hải Đái chính là hình thái bột phấn, hiện tại đã ngưng tụ thành một viên tròn. Trong lòng Sở Vân cũng buồn bực, phẩm chừng là do duyên cớ thủ ấn luyện đan bát đoạn cầm. Ngay sau đó, bỗng nhiên cửa phòng bị một người phá ra, Kim Bích Hàm đứng trước cửa, thần tình lo lắng, có chút thở hồng hộc, "Đan dược, người khác cũng luyện chế thành đan dược trị liệu dịch bệnh rồi." Hơn nữa đã thu được thư viện thừa nhận, xong học phân nhiệm vụ, ngay lúc Sở Vân vừa mới luyện chế thành công đan dược, Kim Bích Hàm đã đẩy cửa tiến vào, báo cho hai người biết trong Thiên Ca thư viện cư nhiên có người giành trước một bước, luyện chế được giải dược trị dịch bệnh, đồng thời còn thu được tán thành, đã có học phân ban thưởng. Làm sao vậy? Lời ta nói vừa rồi hai người không nghe thấy sao? Còn giữ bộ dáng thờ ơ như vậy? Kim Bích Hàm dùng ngữ khí hơi oán giận nói, "Chuyện tình Diêm Trường, Sở Vân không lừa gạt nàng, đối với chuyện tình thư gia đảo, Kim Bích Hàm cũng tìm được một phần cộng minh trong đó." Bởi vậy rất dễ bụng đối với chuyện này, khóe miệng Sở Vân nhếch lên, cười thành tiếng. Kim Bích Hàm nhịn không được tặng cho hắn một cái mắt trắng thật to, "Ngươi còn cười?" Trên mặt nhan khuyết cũng xuất hiện nụ cười, giải thích nói, Nếu chỉ luận về đan dược có thể trị được dịch bệnh, loại đan thuật trình độ này ta cũng có thể làm được. Nhưng mà luyện đan, không chỉ chú ý tới hiệu quả đan dược có được hay không, mà còn phải xét tới thành phẩm." Kim Bích Hàm sững sốt, hình như có sở ngộ. Sở Vân nói tiếp: "Huynh cho rằng trong toàn bộ Chư Tinh Quần Đào không có bất cứ luyện đan sư nào luyện chế ra được đan dược chỉ thành công trị thành công dịch bệnh Bích Lạc Hải Đái sao?" chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, cường thế quật khởi, chữ gia chủ nổi giận, thượng, hiển nhiên không quá có khả năng, người tài ba trong thiên hạ nhiều tới mức nào? Chỉ là muốn luyện thành đan dược đặc hiệu, nhưng giá cả thành phẩm rẻ tiền thì tương đối khó khăn. Thì ra là thế. Hai mắt Kim Bích Hàm tỏa sáng, đã lĩnh ngộ được ảo diệu trong đó. Từ trước tới nay sinh sản mối biển tại chư tinh quần đảo đều là dùng phương pháp Bích Lạc Hải Đái, rong biển. Phương pháp này có giá cả phi thường thấp, nếu như sử dụng đan dược giá trị cao, như vậy có tác dụng gì? Bởi vậy đan dược nghiên cứu dịch bệnh Bích Lạc Hải Đái, mục tiêu cuối cùng là phải chế tạo ra thành phẩm tương đối rẻ tiền, có thể sử dụng rộng rãi. Sở Vân gật đầu, trong trí nhớ kiếp trước dịch bệnh bích lạc hải đại bạo phát, đan dược có thể giải quyết được không ít, thế nhưng tất cả đều quá mức quý giá, không thể trị liệu rộng rãi, tùy ý để thị trường dung chuyển, như vậy không khác gì tự sát mãn tính, nhưng nếu lựa chọn những đan dược loại này để trị liệu thì quả thực là sớm tự sát. Yêu cầu quyết định giá cả thị trường, khi giá cả của mối biển tại Chư Tinh quần đảo tăng vọt tới trình độ nào đó, so với sử dụng đan dược có thành phẩm rất cao, đến lúc đó, mọi người bất đắc dĩ vẫn phải sử dụng loại đan dược này rồi. Đương nhiên, mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, tình huống ngoài dự tính sẽ không thể phát sinh. Phối phương trong trí nhớ của Sở Vân kiếp trước, thành phẩm rẻ tiền, đủ để trị tận gốc dịch bệnh Bích Lạc Hải Đái. Hiệu quả của đan dược rất tốt. Sau khi thử nghiệm, Nhan Huệ dùng ngữ khí hơi hưng phấn nói: